định đi xin nghe nhưng nhớ chỉ quá phải bỏ về. Rất lời Trình đưa mắt nhìn Lệ Dung khẽ gật đầu. Mỹ cũng phì cười bảo Trình. Ờ với anh hai năm nay giờ mới thấy anh nói một câu nghe được á. Lệ Dung tiếp lời. Anh Trình nói ít nhưng bà phải hiểu nhiều chứ. Tôi chứng minh cho bà thấy nhé. Lúc nãy tôi định mua sắt xiu cho bà nhưng anh Trình nói rằng bà chỉ thích thịt quay thôi, bắt tội bọn này phải chạy mấy vòng mới tìm ra thịt quay cho bà đấy. Vào nhà Lệ Dung bày thức ăn ra bàn rồi hối Mỹ ăn cho xong bữa để còn coi video. Trình kéo ghế ngồi bên cạnh Bảo Mỹ. Chị già lắm. Ở với tôi đừng có dối, đàn bà Bắc Kỳ ngươi có cái tật hay hơn mát, chị mà hơn á là chỉ thiệt thân thôi. Từ nay tôi rủ đi đâu thì chị nên nhận lời ngay, vì tôi chỉ mời có một lần thôi. Lý trước ngượng. Ừ, mai kia anh lấy vợ mà cư xử như vậy thì mất vợ sớm à. Lệ Dung vừa thay quần áo xong bước ra ngồi cạnh Trình. Chính vì thế mà mãi đến giờ này chưa ai thèm lấy đế, phải không anh Trình?" Nhân lúc thấy Lệ Dung vui vẻ, Trình hỏi một câu mà chàng dự định từ lâu nhưng chưa dám nêu ra. Trong ba người chồng của cô, thì cô cô yêu ai nhất? Lệ Dung nhìn Trình ngạc nhiên, Mỹ đang gấp miếng thiệp cũng vội ngừng tay chăm chú ngó Lệ Dung chờ đợi câu trả lời hấp dẫn. Mỹ nói: "Tôi cũng định hỏi bà câu ấy từ lâu rồi. Thế bà thương ai nhất?" Lệ Dung chống hai khuỷu tay lên bàn, Hai bàn tay đan vào nhau đặt rít cằm, giọng sa vắng. Cũng khó nói à. Người thứ nhất á, anh Tùng á thì cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Những ngày cuối tuần ghé thăm anh ấy ở trường bộ binh Thủ Đức này, rồi những lần theo anh ấy ra đơn vị giây cùng 4. Chuẩn úy mới ra trường, nghèo rớt mùng tơi, tôi cứ phải xin tiền ông bà già mang xuống chợ Nghệ Xài. Còn người thứ hai, tôi không thương lắm. Lấy để đi vượt biên thôi Anh ấy chết để lại cho tôi mấy kilo vàng Mỹ trợn mắt ngất lời Mấy kilo vàng à Mỗi kilo tính sẽ được bao nhiêu lượng Khoảng 26-27 lượng Đâu có bao nhiêu Trình xua tay bảo Mỹ đừng chen vào Để lệ dung kể tiếp Nàng nói Người thứ ba thì tôi gặp ở bên này Tôi lấy anh ấy vì lúc ấy tôi cảm thấy cô đơn quá đi Ở hải ngoại ấy Đàn bà luôn luôn thấy cô đơn hơn đàn ông, cho nên dễ lấy chồng, đôi khi ít đánh đọ lựa chọn nhất. Trình nheo mắt ngở vực, tôi thì tôi lại cứ tưởng là tụi tôi cô đơn hơn các bà chứ. Đàn ông các anh không có vợ, không có người yêu thì còn nhiều thứ khác để giải trí. Quán cà phê, nhảy đầm, vũ xư, cơ bạc, phim sex, hoặc cùng lắm thì kiếm gái mang về nhà, chứ còn đàn bà chúng tôi đâu có thứ gì để giải khuây đâu. Trình gật đầu tỏ vẻ đồng ý, muốn nhận xét còn con như thế mà từ trước đến nay chẳng không nghĩ ra. Vi tiếp tục bữa cơm, nàng bảo Lệ Dung, tóm lại trong ba ông, chỉ có ông thứ hai là đáng nhớ hơn cả, vì ông ấy đề lại cho bà mấy kí. Cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net